Hình thế Đức Phi. Phượng khinh. Chương 34 Đại Nho đương thời. Tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz oan bộ quá trình tiến hành gặp gỡ thân thiết với Diệp Thượng thư và Diệp lão phu nhân của mấy vị công tử từ gia đều do đại ca Từ Thanh Trần đảm nhiệm. Về phần vương thị ngồi ở một bên mấy lần muốn mở miệng đều không chen được vào thì mọi người không thèm để ý đến Từ ra ngủ công tử sau đó biểu thị ra không thích nói chuyện cùng với thiết thức Đúng vậy, ở trong mắt từ ra bọn họ chưa từng thừa nhận địa vị chính thức của vương thị Không nói vương thị và từ phu nhân đã qua đời có ân oán Bản thân từ gia cũng không chấp nhận chuyện thiếp thất phù chính như vậy Ngoại trường những trường hợp ngoại lệ thì mấy đời từ gia đều không có người nạp thiếp Nếu như vương thì thật là cái danh môn thuộc nữ cung kính cần kiện mà nói Bọn hắn còn có thể dành cho sự tôn trọng nhất định Nhưng rất đáng tiếc vương thì cũng không có những phẩm đức này thiết thức phù chính từ thiết được lên làm vợ về sau từ thanh trần vô cùng uyển chuyển có lệ nói ra nỗi nhớ của cha mình đối với cháu ngoại gái nhiều năm không thấy thỉnh cầu đón Diệp Ly đến biệt viện nhỏ của từ gia ở một thời gian ngắn đương nhiên Diệp Lão phu nhân không chút nghỉ ngợi cự tuyệt cũng tỏ ý Diệp Ly sát xuất giá cần để ở nhà đợi gã Từ thanh trần tức thì bày tỏ bởi vì cô cô mất sớm Ngoại tổ phụ e sợ để biểu muội xuất giá về sau sẽ không xử lý được công việc bị người nhà chồng xem nhẹ Đặc biệt dị bá mẫu chỉ thị đã mời mấy vị phu nhân đứng đầu trong kinh thành dạy bảo Cũng phái mấy vị ma ma tới lại dạy lễ nghi cho muội muội một lần nữa Dù sao Trước đó ở bên ngoài đều truyền nhau nói diệt ra tam tiểu thư là thiên kim 300 tài không đức không mạo. Bởi vậy có thể thấy được biểu muội vô luận lễ nghi hay là lời nói xử sự đều cần phải cực kỳ nghiêm khắc dạy bảo lại. Nhìn diệt lão phu nhân mệt mỏi không nói bộ mặt lộ ra vẻ có khổ không thể nói. Diệp Ly lần nữa khẳng định đối phó Diệp Lão phu nhân người già tinh ranh như vậy là tuyệt đối không thể cùng bà ta xé rách mặt lời nói ác độc lấy cứng đối cứng Nhìn xem biểu ca nhà mình ăn nói ưu nhã hữu lễ như thế Ai có thể không tin đây tuyệt đối là một cái phản bối ông Hòa hữu lễ đang cung kính nghe ý kiến của trưởng bối Nhưng nhìn vẻ mặt của Diệp Lão Phu Nhân tuyệt đối là không có chút đắc ý nào, bà còn có thể đưa ra ý kiến gì sao? Mà ngay cả cuối cùng Diệp Lão Phu Nhân nghĩ cách muốn Diệp Sang và Diệp Lâm cùng đi với Diệp Ly tới biệt viện từ gia bị từ thanh viêm cười châm biến lấy nam nữ thụ thụ bất thân sẽ ảnh hưởng tới danh dự của hai vị tiểu thư để cản lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Ly bị mấy vị công tử tự ra mang ra khỏi đại môn Diệp ra Vừa rời khỏi Diệp ra Hiển nhiên mọi người đều nhẹ nhõm tùy ý rất nhiều Mà ngay cả từ thanh trạc một mực mặt lạnh cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười Sự lạ lẫm giữa mấy huynh muội chi cách sau nhiều năm không gặp phản phức trong nháy mắt biến mất hết Về phần Từ Thanh Viêm bởi vì tuổi quá nhỏ không có ấn tượng với Diệp Ly, bản thân từ trước đến nay lại là người rất dễ quen thuộc. Không đầy một lát đã thân mật giống như hai chị em ruột từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Bởi vì tộc trưởng từ gia đương nhiệm, cha của Từ Thanh Trần, Từ Thanh Bát, Từ Thanh Viêm, Đại cử cử của Diệp Ly từ Hồng Vũ không muốn quá mức khoa trương Cho nên cũng không đến ở trong phủ ngự sử của đệ đệ Mà là trực tiếp tiến vào một biệt viện không quá lớn của Từ Gia trong Kinh Thành Bởi vậy đoàn người Diệp Ly cũng trực tiếp chạy tới biệt viện Từ Gia Đại cử cử Chứng kiến nam tử trước mắt tuy đã là trung niên nhưng vẫn giữ nguyên phong độ nhanh nhẹn nho nhã ông hòa Diệp ly khàng giọng kêu lên Từ hồng vũ cũng nhìn đứa cháu ngoài gái yêu thương từ nhỏ Nhìn thấy khuôn mặt có bảy phần tương tự với muội muội đã mất Bộ dáng so với muội muội lại càng thêm vài phần kiên cường không khỏi khẽ thở dài một tiếng Đối với Diệp Ly vẫy vẫy tay nói những năm này Ly Nhi khổ cực rồi Chuyện ở Kinh Thành cậu cũng đã biết Có cậu ở đây xem ai còn dám làm khó dễ Cháu Diệp Ly cũng hiểu được con mắt có chút chua sóp Cười lớn nói có nhị cử cử ở đây ai dám khó xử Ly Nhi Ly Nhi chỉ là nhớ đại cử cử và ông ngoại thôi Từ hồng vũ có chút bất mãn liếc qua đệ đệ ngồi ở một bên Nói nếu đệ ấy có tác dụng thì còn để cho hai mẹ con Diệp ra kia đắc ý như vậy Sao từ hồng ngạn cũng biết tính tình huynh trưởng của mình chỉ bất đắc dĩ cười khổ một cái nói đại ca dạy rất đúng Đúng là đệ đệ không có chiếu cố tốt cho Ly nhi Đại cử cửu Diệp Ly không chịu đông đưa cánh tay đại cử cửu Việc làm nũng đại cử cử này hoàn toàn không có áp lực Dù sao từ nhỏ đều là như vậy Ai bảo khi đón nàng chính là một đứa trẻ thật sự đâu Hơn nữa còn là đứa trẻ duy nhất của toàn bộ từ gia không sợ đại cử cử Từ hồng vũ triều mến xoa xoa đầu diệp ly cười nói tốt rồi cậu chỉ tùy tiện nói thôi Nhà đầu kia nhiều năm không thấy như vậy giờ cũng chỉ hướng về nhị cử cử của cháu rồi Mới không có, Lê Nhi luôn nhớ đại cử cử và ông ngoại Vậy ông ngoại cháu muốn cháu đi Vân Châu mà cháu còn dám từ chối Cùng hai cậu nói trong chút lát Từ hồng vũ liền lại để cho từ thanh viêm mang nàng đi tới gian phòng đã chuẩn bị tốt cho nàng thuận tiện gặp mặt hai vị ma ma đã sớm chờ trước đó rồi. Diệp Ly cũng biết cậu và biểu ca bọn họ đại khái có chuyện cần nói, thuận theo đi theo từ thanh viêm rời khỏi. Gian phòng của Diệp Ly đã sớm bố trí tốt rồi, là trong viện nhỏ đẹp và tĩnh mịt nhất ở tận cùng bên trong của biệt viện. Chỗ ở của từ gia bất luận là phủ ngữ sử hay là đã từng là từ phủ ở Kinh Thành hoặc là biệt viện đều là phong cách đơn giản lịch sự tao nhã giống nhau. Cũng rất hợp với cảm giác của Diệp Ly. Một bước vào đến cửa lập tức có người chạy ra đón chào tiểu thư. Hai ma ma mặc bộ quần áo trắng một mạc chạy ra đón chào. Thấy Diệp Ly không khỏi sưởng sờ một lát đều là lệ nóng doanh trồng. Lệ nóng doanh trồng nước mắt vui mừng Lâm ba ba Vú nuôi Diệp Ly kêu lên Lâm ma ma là thiếp thân nhà hoàng từ nhỏ đi theo mẫu thân Năm nay đã hơn 50 tuổi Mà vú nuôi của Diệp Ly cũng là người hầu ở từ gia Năm nay cũng có 40 rồi Diệp Ly vẫn nhớ rõ y nguyên thời điểm lúc trước nàng cường hành yếu thế đưa lâm ma ma và ngội ma ma về tự gia. Hai người quỳ trước mình cố ép cầu mãi. Bộ dáng thà chết cũng không chịu rời đi. Tuy nhiên từ đó về sau cho đến khi gặp được thanh sương. Bên người nàng luôn không có người có thể tín nhiệm. Nhưng Diệp Ly cũng không hối hận. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Bằng khi đó vừa mới khôi phục ký ức Thần trí còn bất chợt hỗn loạn hơn nữa thân thể không tốt Căn bản không thể bảo hộ được Hai người thật tình đối xử tốt với mình này được Tiểu thư Tiểu thư Hai vị ma ma bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Ly Làm ma ma hàm chứa nước mắt Nói tiểu thư rốt cục đã trưởng thành Lớn lên rất giống đại tiểu thư Ngụy ma ma đối với Diệp Ly cảm tình càng sâu Dù sao Diệp Ly là bà tự tay chăm sóc lấy lớn lên đấy Ô ô Nô tài thực xin lỗi đại tiểu thư Nhiều năm như vậy đều để tiểu thư một mình ở bên trong Diệp Phủ kia May mắn May mắn tiểu thư không có việc gì Trong lòng Diệp Ly than nhẹ Đối với trường hợp như vậy nàng ướm phó vẫn có chút vụn về Đành phải có chút ngốc khiết lệ hai vị Mama. Từ thanh viêm ở một bên nhìn bộ dáng diệp ly có chút cứng ngắt âm thầm bật cười Đồng thời càng khẳng định diệp gia bạc đại biểu tỷ nhà mình Khủ khủ Lâm ma ma, ngụy ma ma, về sau các ngươi phải đi theo bên cạnh ly tỷ tỷ rồi Không bằng đi vào nhà từ từ nói bị từ thanh viêm nhắc nhở Hai vị ma ma lúc này mới vội vàng lau mặt. Liên tục gật đầu nói ngủ thiếu ra nói đúng. Đúng là tụi nô tì sơ sót. Nhanh tiểu thư mau nhìn xem xem có thiết gian phòng của ngài hay không. Cảm thấy không tốt chúng ta lại đổi. Trơ mắt nhìn Diệp Ly bị hai vị ma ma lôi đi. Từ thanh viêm bị quên lãng ngu ngơ chỉ chút lát. Liếc mắt nhìn bầu trời rồi mới quay người đi ra ngoài Diệp Ly bị kéo vào trong phòng của mình thừa tiếp nhận nhiệt tình của hai vị ma ma Trong thư phòng bên kia của biệt viện bầu không khí lại có vẻ có chút quảnh quẻ Từ hồng vũ ngồi ở đằng sau thư án nhìn đệ đệ nhà mình Bên môi cười nhưng tự dưng lại để cho tự thanh phong Từ thanh Bắc co lại ở phía sau không nhịn được mà rùng mình một cái. Cho nên, Lê Vương Điện Hạ cho rằng Ly Nhi không xứng với hắn mà lại đi thông đồng với Diệp Gia Tứ Tiểu Thư. Còn Hoàng Thượng lại cho rằng Ly Nhi Tam Tiểu Thư thanh danh ba không và nỗi nhục bị Lê Vương vứt bỏ vừa khéo dùng để nhục nhả định vương. Mọi người không nhịn được khó môi run rễ. Thông đồng Đại bá phụ thân người là đại nho đương thời A, Nói chuyện không thể văng nhã một ít sao Từ hồng ngạn gật đầu nói đúng thật là như thế Giống như còn ngại khí áp trong thư phòng không đủ thấp Ngồi ở dưới tay từ thanh trần phong thái So với cha hắn càng thêm nhẹ nhàng tươi cười từ trong tay áo lấy ra một phong thư Lấy tiên nói vào thời điểm sáng sớm hôm nay Lê Vương tại Sở Hương các ngang nhiên tỏ vẻ bất luận Ly Nhi lấy lòng hắn như thế nào thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy muội ấy. Run, vừa mới đi vào từ Thanh Viêm không để lại dấu vết nhất gần tới sau lưng tứ ca nhà mình. Từ Hồng Vũ Tiếp nhận phong thư xem trong chút lát, hồi lâu không nói gì. Ngay tại thời điểm từ Hồng Ngạn có chút bận tâm muốn mở miệng. Chỉ nghe từ hồng vũ cười vang nói không tệ Không hổ là con gái tự ra ta Nói xong trực tiếp đưa giấy viết thư cho từ hồng ngạn Từ hồng ngạn giật giật khó miệng chịu đựng không có bật cười Ông luôn ở lại kinh thành Làm sao lại không biết cháu ngoại gái nhà mình tuyệt đối văn nhã không kém hơn biểu hiện bên ngoài Nhưng cường hãn như vậy cũng là hiếm thấy đấy Đại khái thật sự bị Lê Vương cho làm cho nóng nảy a Lúc ấy định vương đã ở đó từ hồng ngạn gấp giấy viết thư lại Không để ý đằng sau còn có đôi mắt trong mông của từ thanh viêm trực tiếp cất vào trong ớm tay áo của mình Ông phải đi về nghiên cứu thử xem làm thế nào để một lần nữa cho Lê Vương thêm chút việc Quả nhiên vẫn là quá rỗi rảnh nên mới đến tìm Ly Nhi phiền toái Hình như Ly Nhi vẫn nói chuyện với định vương Hai người đã đã đạt thành nhận thức chung nào đó Từ thanh trần nhạt nhạt cười nói Từ hồn vũ nghĩ nghĩ Vung tay lên nói ra ra của con đánh giá định vương khá cao Nếu Ly Nhi cũng không có gì bất mãn với hôn sự này thì thanh trần Chuyện phía sau giao cho con rồi Từ thanh trần gật đầu mỉm cười nói Nhi tử đã rõ Chính là Nhi tử rời kinh nhiều năm cũng đã lâu chưa thấy qua định vương rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fr